Không phải ta còn có địa tinh tộc hay sao? Sử dụng ma pháp quyển trục so với phát ra ma pháp không phải nhanh hơn sao? Cho dù không có ma pháp quyền trục, ta cũng còn sở hữu ma tinh đại pháo. Uy lực kinh người nữ cơ mà. Nhà ngươi cứ từ từ mà niệm ma pháp chú ngữ, Lão tử nhắm đại pháo vào ngươi. Muốn bắn lúc nào thì bắn, ta cũng chẳng cần phải gấp. Chỉ là bấm cái nút thôi mà. năm mươi hai đầu cự long trên không trung Á cương thành hò hét tán loạn không có sắp xếp cái gì trận hình còn có những cự long cuồng chiến kiềm chế không được thỉnh thoảng phát ra vài tiếng long minh nữa xuất lĩnh một đám thủ hạ Đoạn Vân đứng trên đầu thành dễ dàng xem xét màn biểu diễn của Long tộc vì chẳng có gì đáng xem sau đó đang định quay về nghỉ ngơi một chút nhưng mà chính lúc này cửu trưởng lão của Long tộc lại lên tiếng Đoạn Vân Nghĩ ngươi nhiều lần mạo phạm long tộc cao quý, ta phụ mệnh long hoàng tiến hành phán quyết đối với ngươi. Bất quá long hoàng có lệnh, có thể tha cho đoạn vân ngươi một mạng. Cười cười, đoạn vân quay về phía ngoài thành hỏi lại, thẩm phán. Ha ha, long tộc các ngươi lại có cái năng lực phán quyết đoạn vân ta sao? Đoạn vân, ta khuyên ngươi hãy đầu hàng đi. Ngươi cũng thấy đấy. Vì ngươi mà long tộc chúng ta đã xuất động tiêu trừ ma tộc bằng lực lượng cường đại nhất. Đoạn vân, nghĩ lại ngươi cũng thật có mặt mũi. Long hoàng phải phái đến 50 đầu cửu cấp cự cử long để mà phán quyết ngươi. Chúng ta từ trước đến giờ chưa vì một nhân loại nào mà phải như vậy cả. Cửu trưởng lão vẻ mặt đầy hào khí nói. Nghe cửu trưởng lão nói, đoạn vân cười nói. Ha ha. Năm mươi đầu cửu cấp cự cử long mà đòi phán quyết đoạn vân ta. Thật là buồn cười quá đi. Ta hôm nay thật sự muốn thấy. Các ngươi một lũ quần long ở đây còn có mấy người sống sót mà quay về đường cổ lạp sơn. Lão cửu, ngươi đối với hắn nói nhiều vậy làm cái gì? Trực tiếp đánh không phải tốt hơn sao? Lúc này bát trưởng lão có chút không nhịn được mà nói với cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão quay về bát trưởng lão khoát tay. Rồi quay sang Đoạn Vân nói, Đoạn Vân, Long Hoàng có lệnh, có thể tha ngươi tội chết. Có điều Long Hoàng bệ hạ muốn cho ngươi một bài học, do đó, chúng ta phải xuống tay với ngươi. Ngươi sau này trở thành nô lệ của Long Tộc, đời này chuyên tâm cung cấp cho Long Tộc chúng ta bảo bối thủy tinh là được rồi. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng cũng nói đến chuyện này rồi, ta đây cũng không cần khách khí nữa, đến đây đi. Các ngươi có những chiêu thức tân kỳ độc đáo gì thì đem ra hết đi. Đoạn vân thực ra là có chút không đành lòng xuống tay với long tộc, dù sau đây cũng là chủng loại có trí tuệ với ngàn năm văn minh. Thế nhưng hiện tại long tộc cũng đã lộ ra ý đồ, muốn tiêu diệt mình, mình tại sao lại phải khách khí cơ chứ? Lui ra đầu thành, đoạn vân hướng tới tiểu đội pháo binh ở phía dưới mà hỏi, ma tinh pháo chuẩn bị đến đâu rồi? Khải bẩm thiếu ra, 50 khẩu ma tinh đại pháo đều đã vào vị trí, tất cả đều được trang bị ma tinh thất cấp, bát cấp. Chúng ta tự tin là một phát có thể bắn rớt một cự long, vị địa tinh tiểu đội trưởng cung kính trả lời. Hôm nay ở lại Á Cương đều là địa tinh đã kinh qua chiến trường, tính ra mỗi người đều đã giết vài người rồi. Bọn họ cũng đang từ từ phát triển theo hướng mà đoạn vân muốn họ theo. Đoạn vân rất vừa lòng khẽ gật đầu Thiếu gia, Người mau nhìn kìa Long tộc đang chuẩn bị ma pháp Hơn nữa lại là cao cấp ma pháp Diệp cô thành hướng về đoạn vân nói Đoạn vân nhìn nhìn Cũng sử dụng thần thức cảm giác một chút Phòng trừng xuất ra long tộc cao cấp ma pháp Có hơn 10 cái Người nha Người khi dễ ta không có vũ lực mạnh sao Bổn thiếu gia là không muốn tổn thương Các ngươi mà thôi Còn dám ở trước mặt ta sử dụng mấy thứ long ngữ ma pháp cũ rích này? Tưởng là có thể phá vỡ được phòng ngự của Á Cương Thành dễ dàng như vậy sao? Bổn thiếu gia đã an bài 100 cửu cấp trung giai ở nội thành rồi. Các ngươi có 50 đầu cựu cử long cửu cấp chẳng lẽ ta không có cả trăm thủ hạ lợi hại hay sao? Cười cười, đoạn vân quay về phía địa tinh pháo thủ hạ mệnh lệnh, ma tinh đại pháo chuẩn bị. Nghe đoạn vân hạ lệnh. Địa tinh quân tới tấp hành động Bọn họ mỗi người đều biết Cái trường chiến tranh này không có gì phải lo lắng Bởi vì Đoạn Vân đã sớm nói qua Lần này mục đích chính là thí pháo Do đó Bên cạnh mỗi một khẩu ma tinh đại pháo Đều một người cầm kính viễn vọng Do địa tinh chế tác mà quan sát Mục đích chung của bọn họ là Thử nghiệm uy lực của ma tinh đại pháo Và tầm bắn của nó Và tìm ra những điểm cần phải cải tiến nữa cảm nhận được cự long ma pháp sắp kết thúc đoạn vân hạ lệnh chuẩn bị oanh oanh oanh oanh oanh cứ hơn 10 phát đại pháo do thất bát cấp ma tinh tạo nên tới tấp hướng về thân mỗi một cự long mà oanh tạc kỳ thật nguyên lý của ma tinh đại pháo rất đơn giản đó là lợi dụng lý luận hai tính chất tương phản của ma tinh khi gặp nhau sẽ phát sinh ra nổ mạnh những địa tinh thông minh đã dựa vào nguyên lý này mà làm ra đạn pháo Kỳ thật cũng giống với nguyên lý đạn pháo của xã hội hiện đại, đầu đạn hơi nhọn, đuôi cũng làm cánh xòe ra để có thể bay được dễ dàng. Địa tinh dựa vào nguyên lý phát nổ, trên thân đại pháo thiết kế một dụng cụ khá lớn có tác dụng phóng ra trang bị. Nếu trang bị có thể phóng ra, vậy đại pháo cũng có thể phóng ra. Về phần vì sao có thể rơi xuống đất mà phát nổ lại càng đơn giản hơn. Địa tinh ở trong thân đầu đạn đã làm một bộ phận rất tinh xảo Chỉ cần đầu đạn gặp được một vật cản đủ lớn thì sẽ dẫn đến hai cực khác nhau của ma tinh ba chạm Sau đó thì, bùm, 10 đầu đạn phát nổ mảnh liệt Trong khi đang chuẩn bị long tộc ma pháp Bọn cử long phát hiện có vật thể không xác định đang bay về phía mình Nhưng bọn chúng rất tự tin vào thân thể cường hãn của mình Hơn nữa bọn chúng cũng không phát hiện thấy cái gì đặc biệt cả Rất nhiều cử long nghĩ là Chỉ bằng cái khối kim loại có đuôi này Mà cũng đòi phá vỡ thân thể cường hãn của long tộc ư Thật là buồn cười đến vỡ bụng rụng rốn mất Còn có vài cử long vận công khắp toàn thân Làm cho thân thể cứng rắn như sắt nghênh ngang chờ đợi đại pháo Đúng như dự định Đại pháo nổ rung trời Như cuồng phong bạo vũ oanh tạc trên mình đám cử long Sau loạt đạn pháo gần tiếp cận uy lực của cấm chú này Ngoài thành Á Cương rơi rụng một cơn mưa cử long Thân hình của đám cử long theo một tiếng nổ rung trời mà tới tấp rơi xuống Đám cử long nằm thẳng cẳng trên mặt đất Lại thêm một đợt pháo nổ nữa làm tăng thêm hiệu quả âm thanh Cả bầu trời đều là vì tiếng nổ của ma tinh đại pháo mà chấn động Cử long cũng theo đó mà lần lượt rơi xuống Những chấn động lớn như vậy đến cả đoạn vân đang trên tường thành Á Cương cũng cảm nhận được Những đợt oanh kích cực mạnh này tạo thành những luồng sóng thổi bay cả tóc của đám thủ Hạ Đoạn Vân đang xem biểu diễn, mà dưới chân cũng không ngừng truyền đến từng đợt từng đợt sóng chấn động nhẹ nhẹ. Thân thể của đám cử long từ con từng con một rớt xuống, thậm chí đã tạo thành một toàn núi nhỏ. Cả lũ cự long đều vô lực té thẳng trên mặt đất mà rãi ruộng, thân thể bọn chúng thụ thương rất nghiêm trọng, long rực long giáp đều bị bắn tả tơi. Long huyết nhiễm hồng cả ngoại thành Á Cương. Mặc dù đương trường không có cự long nào chết, nhưng trên bầu trời không còn thân ảnh của một cự long nào nữa. Bao gồm cả hai vị trưởng lão với thực lực cấp 10 của long tộc, tất cả đều không thể trong thời gian ngắn hồi phục lại được mà bay lên. Khải bẩm thiếu gia, địa tinh pháo thủ tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cái vị địa tinh tiểu đội trưởng kia vẻ mặt hưng phấn chạy về phía đoạn vân mà bầm báo Không có lý do gì mà bọn họ không phấn khích Trước kia ngay cả thực nhân ma mà bọn họ cũng không dám đối mặt Nhưng hôm nay hơn một vạn thực nhân ma đã là nô lệ của địa tinh bọn họ Ngay cả cửu cấp cự cử long trước mặt mình mà cũng không có lực hoàn thủ Đồ long, cái việc này nhân loại cũng không dám nghĩ tới Vậy mà bọn họ một trăm địa tinh lại làm được Hơn nữa lại là đả bại 50 đầu cửu cấp cự cử long Chiến tích thật huy hoàng Chiến quả quá thần kỳ Đoạn vân cười nói Rất tốt Lần này biểu hiện rất tốt Mặc dù các ngươi lúc đầu trước mặt long tộc rất sợ hãi Nhưng các ngươi biểu hiện rất tốt 50 đầu cửu cấp cử long Hơn nữa lại có hai đầu cử long cấp 10 Lại bị các ngươi 100 người đả bại Từ việc này Tên của mỗi người các ngươi đều sẽ lưu danh vào sử sách của địa tinh tộc, trở thành sự tích huy hoàng của địa tinh bộ tộc văn minh quật khởi. Các ngươi cũng sẽ là những người anh hùng đầu tiên của địa tinh bộ tộc với một chiến tích vĩ đại. Nghe Đoạn Vân nói, đám địa tinh càng thêm hưng phấn, rất nhiều người thân thể run rẩy khóe mắt bắt đầu long lanh. Nhìn thấy lực chiến đấu của đám cử long đã tiêu tán, Đoạn Vân cười cười. Quay về phái 120 thú nhân kiếm thần hạ mệnh lệnh. Bây giờ các ngươi tiến hành thu phục. Quy thuận thì sống. Không quy thuận giết chết không tha. phòng trừng có thể luyện được vài đan dược có khả năng đề cao thực lực. Thú nhân võ sĩ có chút bất hảo lên tiếng hồi đáp. Nguyên là bọn họ cho rằng có thể cùng cự long chiến đấu một hồi. Nhưng không ngờ đám cử long lại bị địa tinh bắn rớt hết thảy. Bọn họ trong lòng đều suy nghĩ. Thu phục, thu phục cái đám các ngươi cái đám cử long vô dụng, thật đáng để cho thiếu gia luyện thành đan dược a Chờ một chút, lúc này một thanh âm có chút mơ hồ quen thuộc, lại có chút nữ tính vang lên phía sau đoạn vân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 153. Long tộc bí tân tiểu bạch mê đoàn người Đoạn Vân vừa quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ thanh tú thuần khiết toàn thân mặc một bộ vỏ phục màu trắng rất ngợi cảm bay về phía Đoạn Vân. Bằng vào thị lực siêu nhân, Đoạn Vân dám nói vị tiểu mỹ nhân này tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất mà mình được thấy từ trước tới giờ. Chỉ thấy nàng có làn da trắng mịt, vóc người hấp dẫn giết người, còn có khuôn mặt thiên sứ thánh khiết, tất cả tất cả đều hoàn mỹ không có khuyết điểm gì. Tóc dài óng ả phiêu giật, thả dài trên thân thể nàng cứ thế bay phất với trong không trung càng làm cho tuyệt thế dung nhan của nàng có vẻ hoàn mỹ hơn nữa. Thật sự không biết bậc cha mẹ nào mà có thể sinh ra được một cô con gái đẹp như vậy. Nét đẹp của một người mà lại có thể đẹp tới bước này, cũng có thể coi là một loại siêu cảnh giới rồi. Thanh tân phiêu giật, hào phóng sái thoát, đẹp tới mức siêu thực. Khi mỹ nữ thanh thuần đó vừa xuất hiện, Diệp cô thành và mấy đại ma sủng lập tức khẩn trương đứng bảo vệ phía trước đoạn vân. Đoạn vân cũng đã nhìn ra, nữ nhân xinh đẹp này tuyệt đối có lực sát thương kinh người, năng lượng tuyệt đối vượt qua cấp 10. Mỹ nữ thanh thuần này thấy trận thế của đám thủ hạ đoạn vân, sau đó ngừng lại cách 20 thước phía trước đoạn vân, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn chằm chằm vào đoạn vân. Từ trong ánh mắt nàng, đoạn vân thấy có một cái gì đó rất quen thuộc. Nhưng cô gái kia lại rất cung kính quỳ xuống trước mặt đoạn vân, vái một lễ chủ phó, chủ nhân. Cử động và cách xưng hô của mỹ nữ đó đối với đoạn vân làm cho đám thủ hà của đoạn vân đều rất giật mình, đến cả đoạn vân cũng rất nghi hoặc. Tiểu Bạch Đoạn vân hỏi vẻ nghi hoặc. Lúc này, Liên Na Thánh Ma đạo cũng rất lo lắng bay tới. Nàng nói rất vội vàng, thiếu ra Tiểu Bạch vừa tỉnh lại bỗng biến thành nàng đó. Đúng vậy. Ta là tiểu bạch, thiếu nữ thấy đoạn vân có thể nhận ra vài nét quen thuộc của nàng, nói vẻ hưng phấn. Đoạn vân đi hai bước về phía trước, quay về đám thủ hà của mình nói, các ngươi làm gì đó, có cần phải khẩn trương vậy không? Thiếu gia ta không biết nàng có phải là tiểu bạch không, nhưng năng lượng của nàng cũng phải tới cấp 11 rồi. Mặc dù không biết vì sao năng lượng của nàng xem ra không phải là quá lớn Nhưng nàng rất nguy hiểm Hơn nữa, quan trọng nhất là nàng là long tộc Diệp cô thành vẫn đề phòng như trước Còn năm ma sùng khác cũng rất khẩn trương Không phải vì thấy nàng là tiểu bạch mà dám lơ là Đoạn vân cười cười, nói Tiểu bạch là long tộc Chuyện này không phải trước kia chúng ta đã có nói chuyện rồi sao Có gì mà ngạc nhiên chứ Đoạn vân ra lệnh, đừng nhưng nhiếc gì nữa, còn đứng đó làm gì nữa, thú nhân hộ vệ tiếp tục đánh đi. Nghe đoạn vân nói thế, thiếu nữ tiểu bạch vội vàng nói, chủ nhân, đừng mà, ta muốn xin ngươi buông tha cho họ. Đoạn vân hỏi có chút nghi ngờ, tiểu bạch a, tại sao, được rồi, ngươi là long tộc, hơn nữa thực lực lợi hại như vậy, ngươi có thân phận gì ở long tộc thế. Tiểu Bạch trả lời tỉnh như không, cha ta là Long Hoàng đời trước. Cái gì cơ Đoạn Vân giật bắn người. Không chỉ Đoạn Vân và đám thủ hà của hắn, đến cả đám cự Long đang ở ngoài thành cũng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Hai vị Long tộc trưởng lão bị thương không phải là quá nặng. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, cứ một mực quan sát Tiểu Bạch. Bây giờ nghe Tiểu Bạch nói như vậy, họ lần lượt hóa thành hình người bay tới. nhưng Họ lập tức bị hai cú gầm thét thú vương như tiếng bom nổ của phì tử đánh bay đi, trọng thương nằm dài trên mặt đất. Hai tên tiểu tử, ông nội phì tử của ngươi ở đây mà ngươi còn dám bay hà, chẳng biết chết sống gì cả. Phì tử mũng mỉm vỗ đôi bàn tay mập mạp nhỏ xíu, cười khanh khách nói. Bây giờ phì tử đã là đại địa chi hùng có thực lực cấp 10 hậu kỳ rồi. cũng đã là một đại địa chi hùng có thực lực cực mạnh từ trước tới nay, tiếng gầm thú vương của hắn bây giờ có thể trong nháy mắt phát ra vài tràng uy lực sát thương không khác gì bom đạn rồi. Tiểu Bạch nhìn cả đóng cự long trọng thương trên mặt đất, thần sắc có chút đau thương, nàng cắn cắn môi nói với Đoạn Vân, ta vốn tên là Đài Ân na, Diana là con gái duy nhất của Long hoàng trước kia. Chủ nhân, ngươi có thể buông tha tộc nhân của ta hay không? Ngươi nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra với ngươi chứ? Đoạn Vân làm mặt nghiêm nói. Tiểu Bạch là sủng vật mà mình yêu thích nhất. Nó là sinh vật có trí tuệ mà Đoạn Vân biết đầu tiên khi bị lạc tới thế giới này. Cảm tình giữa họ cũng rất sâu nặng. Nhưng mỹ thiếu nữ này lại cho Đoạn Vân một loại cảm giác xa lạ. Điều này làm cho hắn có chút không được thoải mái. Tâm tình Tiểu Bạch có vẻ rất bất ổn nói. Chủ nhân... Tiểu bạch vĩnh viễn là tiểu bạch của ngài, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Chủ nhân muốn biết sự tình của ta trước kia, ta sẽ nói rõ cho chủ nhân nghe. Sau đó nàng chuyển hướng về mấy cự long đang rên rỉ trên mặt đất, nói giọng uy nghiêm, các ngươi cũng nghe đây. Dạ, công chúa Điện Hạ. Một vài cự long lập tức trả lời vẻ cung kính. Hơn một trăm năm trước, long hoàng tiền nhiệm của long tộc Cũng là cha ta tạ thế. sau đó Long Tộc đề cử một Long Hoàng mới. Lúc đó, vì ta là con gái của Long Hoàng, là một người có thánh Long huyết mạch nồng hậu nhất, do đó là người có hy vọng nhất trở thành Long Hoàng. Nhưng, vì Long Tộc trước giờ không xuất hiện một nữ Long Hoàng, cho nên các đại trưởng lão tranh chấp rất lâu. Lúc đó, cha ta có một đệ đệ, cũng chính là Long Hoàng bây giờ tạp mặt tư đặc. Tạp mặt tư đặc cao quý có uy tín không nhỏ trong long tộc, mấy vị trưởng lão đồng minh hữu hảo của hắn đã ủng hộ hắn. Nhưng vì long tộc có tổ vẩn nói là long hoàng bất truyền thứ, không truyền cho con thứ, do đó hắn không thể lên làm long hoàng được. Hơn nữa thánh long huyết mạch của hắn rất đạm bạc, thực lực cũng yếu hơn ta, chỉ cần ta cao quý hơn, hắn sẽ không có khả năng được tuyển. Nhưng Tạp Mạt Tư Đặc Vì muốn lên làm Long Hoàng, đã cấu kết với hai trưởng lão Long Tộc, lừa đưa ta tới một chỗ vắng vẻ không người qua lại, sau đó đang tâm vây công đánh lén ta. Trong khi đó, thực lực của ta đã là cấp 10 hậu kỳ, họ đều là cấp 10 trung kỳ, nhưng chỉ một mình ta địch ba người bọn họ quần công, họ lại còn khả ố đánh lén nữa, do đó ta chỉ có thể giết chết một trưởng lão trong số đó, rồi trọng thương thất thủ. bị họ bắt đi. Sau đó, tạp mặt Tư Đặc rất tà ác đã hấp thu một thân thực lực và máu thánh long cao quý của ta. Vì vậy ta biến thành một con ma thú không hề có thực lực. Mặc dù có trí tuệ nhưng không hề có thực lực gì. Sau đó, tạp mặt Tư Đặc cũng giết nút tên trưởng lão cùng tham dự tập kích ta để bịt miệng. Cuối cùng thấy ta không hề còn thực lực gì nữa. Hắn ném ta thật xa ra hàng ngàn dặm ở ngoài ma thú xâm lâm, để ta tự sinh tự diệt. Bất quá vì ta không có chút thực lực nào, ma thú bên trong cũng chẳng hứng thú gì với ta cả. Ta một mình cố sống bên bờ vực tử vong ở ma thú xâm lâm 100 năm, mãi đến khi gặp được chủ nhân. Nghe tiểu bạch, à không, nói đúng ra phải là công chúa Đài Ân Na kể chuyện xưa, trong lòng đoạn vân nghĩ thầm, thật là một câu chuyện cổ điển a. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát, đi về phía trước hỏi, bây giờ ngươi đã khôi phục thực lực rồi hả? Đúng vậy, dưới tác dụng thần kỳ từ dược hoàn của chủ nhân, tiểu bạch không chỉ khôi phục tự thân thực lực, còn đột phá cấp 10, trở thành cấp 11 sơ dai rồi. Đái ân na nhìn đoạn vân cười mỉm mỉm, trong ánh mắt nàng, đoạn vân dường như thấy được tiểu bạch của ngày nào. A a a, tốt! Ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân nữa Nghe không hợp Đoạn vân cười nói Đái ân na nghe xong nói vẻ đau thương Chủ nhân Ân na nguyện ý vĩnh viễn làm tiểu bạch của ngài Nói xong Đái ân na khóc lóc tiến lên ôm trầm lấy đoạn vân Nàng rất khéo léo ngả vào lòng đoạn vân rủi đầu nhẹ nhẹ Đột nhiên bị một thiếu nữ thuần khiết thanh xuân ôm lấy Mùi thơm đặc hữu từ cơ thể thiếu nữ trinh nguyên cứ thế xông lên mũi Làm cho đoạn vân đã bắt đầu mê đi rồi Đoạn vân ôm tiểu bạch Dùng cả gương mặt dán vào mái tóc mềm mại của tiểu bạch Muốn thử tìm cảm giác trước kia Nhưng đoạn vân phát hiện hắn lại tìm được một loại cảm giác khác Loại cảm giác này có thể dùng một từ để hình dung Thơm quá Muốn biết đoạn vân đang muốn làm cái gì phòng chừng mỗi một nam nhân đều phải biết rõ Hai người cứ ôm nhau như vậy Đoạn vân không nỡ rời sự hương diễm ôn nhu trong lòng Còn đái ân na cũng sớm đã rất trung tình với đoạn vân rồi Đạt nhị ba đại ca Ngươi xem lão đại và tiểu bạch có thuần khiết không vậy Phì tử nhẹ giọng hỏi đạt nhị ba Đạt nhị ba lắc lắc đầu Thở dài Phỏng chừng không thế nào thuần được đâu Ngươi xem tay của lão đại đã thò ra rồi kìa Còn nữa Vẻ mặt của lão đại trông rất hưởng thụ Ai Các ngươi nói gì, Tiểu Bạch trước kia là sủng vật của chủ nhân, còn bây giờ, có tính việc này là người gian díu với thú không vậy? Tiểu Phi Hiệp nói leo vào. Còn Ngưu Ma Vương thật ra vẫn giữ vẻ mặt nghi hoặc, hắn lắc lắc đôi sừng trâu của mình nói thầm, lão đại vì sao ôm con rồng cái kinh khủng đó lâu vậy ta? Tiểu Bạch, chẳng lẽ chúng ta cứ ôm nhau như vậy sao? Còn chưa xử lý đám cử long này nữa Nghe đám thủ hạ nghị luận ồn ào, đoạn vân cũng không thể làm bộ không nghe được, vì vậy hắn ho nhẹ vài tiếng, sau đó buông dai nhân trong lòng ra. Nghe đoạn vân nói thế, đái ân na nói vẻ khó xử, chủ nhân, ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho họ. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có thể, nhưng họ cũng không phải là người của nàng, vì sao nàng phải như thế chứ? À à chuyển từ, Ngươi, Sang, Nàng, rồi. Cha ta là Long Hoàng đời trước, trước kia ta là công chúa Long tộc. Họ đều là tử dân của ta. Hơn nữa, chủ nhân cũng có huyết thống Long tộc. Thêm nữa là huyết thống chân Long cao quý nhất, ngài còn cao quý hơn cả Long thần nữa. Do đó, ta hy vọng chủ nhân có thể buông tha cho những thần Long hậu duệ thấp kém này. Tiểu Bạch giải thích, thấy Sang bắt quàng làm họ phải không? Không đâu, ta là người, không phải là rồng. Mà thôi, ai bảo nàng trước giờ vẫn là thân thân tiểu bảo bối của ta. Giao cho nàng đó. Nói xong đoạn vân quay về đám thú nhân kiếm thần phất tay, ra hiệu cho họ lui ra. Chủ nhân ngươi thật tốt. Tiểu bạch cười nói với đoạn vân, vẻ mặt trêu ghẹo. Bất quá sau khi nàng xem qua thương thế của đám cử long này, lập tức trở nên sầu khổ. Chủ nhân... Ngươi có thể chỉ thương cho họ không? Tiểu bạch cao mày nói. Đoạn vân cười cười, nói, được thôi. Người đâu, đem năm mười mấy cái thùng lớn ra đây. Kết quả là, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của đám thủ hạ, Đoạn vân kêu bọn thú nhân kiếm thần vác tới hàng đóng thùng nước thật lớn, chuẩn bị chỉ thương cho đám cử long. Sau khi chữa xong, tất cả các vết thương trên người cử long đều đã khỏi. Nhưng tất cả đều trở nên thiếu máu nghiêm trọng. Tại sao vậy? Muốn chỉ thương hà? Dễ thôi, trước tiên cống nạp một thùng máu ra đây cho ông đã. Nói một cách hoa mỹ, chích ứ huyết ra thì sẽ mau khỏi bệnh, hơn nữa không hề ảnh hưởng đến thực lực. Hơn nữa, những tên có thực lực cường đại phải chịu những chiếu cố đặc thù. Hai đầu cử long cấp 10 càng xôi xẻo hơn, mỗi một dòng bị trích lễ hết ba thùng lớn. Nếu không nhờ bọn chúng có căn cơ và thực lực rất kinh khủng, phòng Trừng không chết thì cũng phải trọng thương rồi. Trời ơi, có thể đổ đầy một hồ bơi long huyết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới .com Chương 154, Thánh Long công chủ bất tái long nhìn 50 tên cử long đang cung kính trước mặt tiểu Bạch, Đoạn Vân làm ra vẻ mặt uy nghiêm nói, lần này coi như các ngươi gặp may. Vừa vặn đúng lúc tiền nhiệm công chúa của các ngươi vừa giác tỉnh, bằng không tất cả các ngươi đều phải chết hết rồi. Long tộc các ngươi đừng có mà trêu vào đoạn vân ta. Nghe đoạn vân nói, tất cả cự long đều nhìn hắn với vẻ khinh thường. Trong mắt họ, đoạn vân vẫn chỉ là một nhân loại nhược tiểu mà thôi. Lần này đánh bại họ tất cả đều dựa vào vũ khí ma pháp đặc thù, cũng do sơ ý chủ quan nữa. Nhưng họ vẫn còn rất sợ hãi về cái thứ vũ khí ma pháp đó, đúng là quá kinh khủng. Một lượng rất lớn cấm chú ma pháp lại có thể một lần phát ra công kích như vậy, hơn nữa độ chuẩn xác và tốc độ đều rất cao, cơ hồ làm cho người ta không có cơ hội để mà tránh né. Thấy một đám tộc nhân không biết trời cao đất dày của mình cứ dương mắt ếch nhơn nhơn lường nguyết đoạn vân, Đài Ân Na nói rất nghiêm túc. Các ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của đoạn vân đại nhân đâu. Cho dù tụ tập tất cả lực lượng long tộc, các ngươi cũng không có khả năng đạt được một nửa phần quân đội của A nhỉ ti tư. Ta nói cho các ngươi biết, lần này là nhờ ta cầu xin chủ nhân, lần sau, phòng trừng không gặp may như vậy đâu. Hai vị trưởng lão, mời các ngươi trở về báo cho tạp mặt tư đặc biệt, nói rằng đài ân na ta sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm hắn báo thù. Bảo hắn hãy cẩn thận một chút. Hai vị trưởng lão không ngu như cái đám rồng kia. Bọn họ hiểu rõ tình hình trước mắt. Nếu không nhờ có sự xuất hiện của Đài Ân Na, tất cả đám long tộc cao quý này đều đã biến thành những thi thể thối hoác cả rồi. Hai cú thú vương gầm thét của phì tử đã làm cho hai người bọn họ phải nếm mùi đau khổ bằng chính thân thể trọng thương của mình. Đó là công kích cấp 10 chứ chơi sao? Đoạn Vân đã có một thần thú thủ hạ như thế. Ai mà dám khẳng định sẽ không có người thứ hai, thứ ba? Hơn nữa, đầu thần long cấp 10 kia còn chưa xuất hiện nữ cơ mà. Công chúa, chẳng lẽ ngươi không trở về long tộc nữa sao? Bát trưởng lão hỏi vẻ nghi hoặc, ngươi muốn ta trở về sao? Ta vừa tới đường Cổ Lạp Sơn, việc đầu tiên sẽ là tìm tên tạp mặt tư đặc đáng chết báo thù. Tên tạp mặt tư đặc vô sỉ đó đã làm cho ta mất tất cả thực lực. Đến cả huyết thống cũng bị hắn cướp đi Ta cố gắng mà sống đã gần 100 năm Lăn lộn trong ma thú xâm lâm gần trăm năm nay Giữa ta với hắn sẽ chỉ là một kết cục người sống ta chết mà thôi Tiểu bạch nói với diện mục giữ tở Đoạn vân tiến lên Kéo tay tiểu bạch nói nhỏ Lầm rồi Nếu chết thì nhất định phải là tên gia hỏa hèn hạ kia Tiểu bạch của ta làm sao dễ dàng chết như vậy được chứ tiểu bạch nhìn hắn dưng dưng đoạn vân đưa tay vuốt tóc đài ân na trước kia hắn vẫn thích vuốt ve tiểu bạch như vậy đoạn vân cười nói thân thân tiểu bảo bối nàng vĩnh viễn là người mà ta yêu nhất trước kia khi nàng vẫn còn là một con vật cưng ta đã thích vẻ đáng yêu của nàng rồi bây giờ ngoại trừ dáng vẻ đáng yêu này ta còn thích cả nàng nữa cái gì cơ xinh đẹp đó Đoạn Vân cười nói, Tiểu Bạch cười nhẹ nói, thế nhưng trên mặt không giấu được Tiểu Ý, có cô gái nào mà không thích nam nhân của mình nói mình xinh đẹp chứ? Hai đại trưởng lão long tộc và đám cử long kia thấy công chúa của bọn họ quan hệ mập mờ với Đoạn Vân, tất cả đều rất giật mình. Nhưng họ cũng không dám có biểu hiện gì bất mãn, dù sao sự thật vẫn là sự thật. Công chúa... Chuyện ngươi nói Long Hoàng Đại Nhân đã làm hại ngươi thì chúng ta không thể nghe từ một phía được. Do đó chúng ta phải về hỏi cho đến nơi đến chốn Nếu sự thật giống như những gì người nói, ta nghĩ trưởng lão viện chúng ta nhất định sẽ ra mặt giải quyết chuyện này. Chúng ta kết hợp quyền của 10 đại trưởng lão, sẽ có thể xử phạt Long Hoàng. Hơn nữa chúng ta còn có thể đề nghị để người đảm nhiệm chức Long Hoàng nữa. Đoạn vân tuy là tội nhân của Long tộc, Chúng ta có thể để mặt người mà không truy cứu, hơn nữa, chúng ta hy vọng người đừng ở cùng hắn nữa. Dù sao nếu người muốn trở thành Long Hoàng, thì không thể ở cùng với loài người được. Cửu trưởng lão rất cung kính nói với Đại Ân Na. Đoạn Vân cười cười, không để thèm ý. Tùy ngươi muốn nói như thế nào thì nói, lão tử có thực lực mà. Các ngươi muốn nói gì là có thể nói cái đó sao? Cẩn thận lão tử nổi giận lên. Tiêu diệt sạch sẽ cả long tộc các ngươi bây giờ. Đài ân na cao mày nói. Ta sẽ không thèm đảm nhiệm cái chức long hoàng gì gì đó đâu. Ta bây giờ vẫn là tiểu bạch của chủ nhân đoạn vân như trước. Trước kia là như vậy. Sau này cũng vẫn sẽ như thế. Hơn nữa ta muốn cảnh cáo các ngươi. Nếu các ngươi còn chấp mê bất ngộ muốn đối nghịch với đoạn vân đại nhân. Thì đến khi long tộc bị diệt tộc. Ta sẽ không nói gì nữa đâu. Hơn nữa, một thân long khí của ta đều bị tên tạp mặt tư đặc hèn hạ hút đi cả rồi. Nếu xét về ý nghĩa chuẩn xác, ta đã không thể xem như một đầu cự long chính thức nữa. Còn nói ta có quan hệ gì đó với long tộc thì cũng chỉ là trên tinh thần lạc ấn của ta thôi. Chỉ còn sót lại chút ký ức này. Lần này là việc cuối cùng mà đài ân na ta làm cho long tộc các ngươi. Sau này nếu các ngươi không nghe lời ta khuyên... Vẫn coi chủ nhân Đoạn Vân của ta là địch nhân thì chính ta sẽ là người đầu tiên không buông tha cho các ngươi. Nghe Đài Ân Na nói, tất cả cự long đều thất kinh. Còn Đoạn Vân nghe Tiểu Bạch nói như vậy thì vô cùng cao hứng. Có một mỹ nữ chân thành với mình như vậy làm sao mà mất hứng được? Thôi, các ngươi đi về đi. Nhớ, cần phải nghe lời ta nói. Còn nữa... Ngàn vạn lần đừng có gây chuyện với đoạn vân đại nhân Ta không muốn thấy long tộc bị diệt toàn tộc đâu Nói xong, tiểu bạch chuyển người sang đoạn vân Nắm tay đoạn vân rồi kéo hắn bay vào trong thành Còn đám cự long này cũng tỏ ra bất lực mà bay ngược trở lại đường cổ lạp sơn Buổi tối hôm đó, các trung đoan lực lượng chủ lực tối cao của đoạn vân tụ tập lại Tiểu bạch, nàng hãy cho chúng ta biết Nàng rốt cuộc bị làm sao thế? Vì sao nàng nói nàng không phải là long tộc nữa vậy? Đoạn vân hỏi có chút hoài nghi khó hiểu. Vân ca, từ sau kiếp nạn đó, một thân thực lực và đại bộ phận long khí của ta đều bị tên hèn hạ tạp mặt tư đặc hút đi rồi. Hơn nữa, thời gian ở trong ma thú xâm lâm, vì để bảo trụ mạng sống của mình, ta lại dùng hết sức làm tiêu tán phần long khí còn thừa. Do đó bây giờ... Ta đã không thể xem như một đầu cự long nữa. Hơn nữa, ta cũng không thể tái biến thân thành long được. Tiểu Bạch rất kiên nhẫn giải thích cho đám người đoạn vân. Về phần vì sao nàng xưng hô với đoạn vân là vân ca. Thì đó là vì buổi chiều đoạn vân bắt nàng phải tập nói cho quen. Nói đùa chứ, tâm căn bảo bối mà gọi mình là chủ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy có chút khó chịu. Tiểu Phi Hiệp ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Tiểu bạch tiểu thư, thứ cho ta mạo muội hỏi nhé, thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc là tới giai vị gì rồi? Ta vẫn cảm giác ngươi nhìn qua thì có năng lượng cấp 11 nhưng lại không có bao nhiêu lực sát thương. Tiểu bạch cười cười, nói, nói cho các ngươi biết cũng không sao, kỳ thật thực lực của ta đã là thần thú chung giai rồi. Sở dĩ bị các ngươi ngộ nhận cho rằng là cấp 11, chủ yếu là giai vị của ta đích xác đã tới cấp 11. Nhưng là tiểu bạch cấp 11, chứ không phải cự long cấp 11. Nói như thế này đi, bản thể của ta bây giờ là một bé tí hon. Đích xác, một bé tí hon có giai vị đạt tới cấp 11, nhưng bởi vì thể tích thân thể của nó quá nhỏ, do đó năng lượng trong thân thể nó tổng cộng không chứa được quá nhiều. Sở dĩ sinh ra loại ảo giác này, chủ yếu là vì các ngươi cho ta là long. Đánh giá giai vị của ta dựa theo tiêu chuẩn Long tộc. Kỳ thật, thân thể của ta bây giờ không thể xem như Long được. Nói chính xác là, ta bây giờ rất gần với người, thậm chí là một con thú nhỏ, còn nhỏ yếu hơn cả người nữa. Ma thú và cự Long sở dĩ cường đại hơn loài người, chủ yếu là có liên quan đến kích thước thân thể mạnh yếu và lớn nhỏ. Long tộc sở dĩ cường đại, chủ yếu là nhờ vào thể tích lớn, cho nên chứa đựng được nhiều năng lượng, loài người đồng dai thì thấp hơn, ma thú cũng theo đạo lý này. Diệp cô thành ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chẳng trách mỗi lần thiếu gia cấp thuốc cho ta đều ít hơn so với phỉ tử một chút, nguyên lai like thiếu gia cũng đã biết đạo lý này. Đoạn vân cười nói, kỳ thật trước kia ta cũng không quen với thứ lý luận này lắm đâu, việc phát thuốc trước kia đều cân nhắc về năng lực thừa nhận của thân thể các ngươi. Tình huống bình thường, nếu đồng giai thì cự long cường đại hơn ma thù, ma thú cường đại hơn thú nhân, thú nhân cường đại hơn loài người. Nhưng đây cũng không phải là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi. Nói như thế, lực công kích là do tốc độ cộng với sức mạnh. Nói về giai vị chỉ là nói về sức mạnh. Nếu loài người có thể đưa tốc độ tới một cảnh giới mới, thì có thể bổ vào sự thiếu hụt về sức mạnh của mình. Do đó... Giai vị về sức mạnh cũng không có nghĩa là tất cả Lão đại Tốc độ của ngươi rất nhanh mà Sau này lỡ xuất hiện tình huống gì Là ngươi nghe chừng chạy trốn nhanh nhất đấy Tiểu phi hiệp Nhăn nhở cười nói Đoạn vân trợn trắng mắt giả tỏ vẻ tức giận Rồi tiếp tục quay sang tiểu bạch hỏi Tiểu bạch Ma thú và cử long không phải có thể tạo ra Những biến hóa trên thân thể mình sao Nàng có làm được không Tiểu bạch cười nói Vân ca, ta đã nhỏ như vậy, ngươi còn muốn ta nhỏ nữa sao? Biến hóa bản thể là một quá trình đưa năng lượng tự thân tiến hành ép nhỏ lại. Do đó, các ma thú khi tiến hóa thì bản thể có thể sẽ nhỏ đi. Không phải đâu. Ta nhớ khi tiểu phi hiệp tiến hóa thành phi long vương và phi long hoàng, bản thể biến thành lớn hơn cơ mà. Đoạn vân hỏi lại. Vân ca, tiểu phi hiệp là Á Long. Hơn nữa đang trong giai đoạn phát triển Thật ra ta có thể chuyển năng lượng của mình hóa thành bản thể mình Thông qua phương pháp này có thể biến bản thể của mình thành lớn hơn Nhưng mà Vân ca yêu quý ơi Có thật là ngươi muốn nhìn thấy ta biến thành cự long không? Ta thấy ngươi dường như thích gọi nữ hài tử xinh đẹp là khủng long mà Tiểu Bạch cười hì hì nói Đoạn Vân hết hồn Nhưng chẳng mấy chốc đã lại cười nói Hiểu lầm hiểu lầm rồi hơn nữa nàng là long không phải là khủng long hơn nữa lại xinh đẹp như vậy ha ha dù sao nàng bây giờ là rất được rồi bây giờ năng lượng của nàng cũng đã là thần thú chung dai rồi công chúa long tộc này hẳn là sẽ có thể tự thân đề cao thực lực nhưng nàng có ưu thế về gia vị sau này trực tiếp dùng uy áp là được rồi nàng chỉ cần nhớ cố hết sức không được ra tay Tuy nhiên, Khi nói tiểu bạch là Long, Đoạn Vân cũng nghĩ tới từ kia, thẳng lằn. Được, ta nghe lời chủ nhân, lại kêu ta là cái gì đó. Đoạn Vân chừng mắt ra vẻ tức giận. Lại đây hôn một cái nào? Chuyện được phát miễn phí tại web audio mới com Chương 155, tích dịch nhất tộc nội loạn khởi mâu thuẫn giữa Đoạn Vân và Long tộc nói trắng ra là sự tranh đoạt địa vị bá quyền của trên đại lục mông đa lợi Á. Mặc dù Long Tộc còn chưa có ý thức được sự cường đại của Đoạn Vân Nhưng một núi không thể có hai hồ Bây giờ Đoạn Vân và Long Tộc đã ở vào thế đối lập Không phải là Đoạn Vân nuốt chừng Long Tộc Thì cũng là Long Tộc sẽ tiêu diệt Đoạn Vân Đương nhiên, Long Tộc không hề đánh giá Đoạn Vân cao đến như vậy Theo họ thì Đoạn Vân cũng chỉ là một nhân loại tiểu nhược Hơn nữa thời gian quật khởi cũng rất ngắn không có khả năng chống lại được với long tộc có trên ngàn năm lịch sử. Trong chiến dịch phán quyết đoạn vân này, cử long đoàn đã gặp phải thảm bại. Nhưng vì đoạn vân nể mặt tiểu bạch, chấp thuận chứa chỉ cho đám cử long, nên đám cử long này tử hồ như không hề bị thương gì cả. Do đó, nếu đám rồng đó không tự miệng nói ra sự thực chuyện này, những long tộc nhân khác cũng không biết sự thảm bại của chiến dịch. Hơn nữa... Sự thật là chính cả hai vị long tộc trưởng lão cũng làm như vậy. Họ dựa vào lý do tới A nhị ti tư gặp Thánh Long công chúa Đại Ân Na. Đem đại thảm bại lần này nói chớ ra trở thành một tiểu thất lợi nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Hai người bọn họ vô sỉ đã đe dọa bịt miệng tất cả đám cử long đi trinh thảo. Nói là vì sự can thiệp của công chúa, đại quân trinh thảo đã không thể phát sinh đại xung đột với đoạn vân. Hơn nữa... Họ cũng muốn điều tra minh bạch việc công chúa mất tích trăm năm trước nên phải nhanh chóng trở về đường Cổ Lạp Sơn. Dù sao Long tộc cũng là một chủng tộc cao quý đã tồn tại ngàn năm, địa vị bá quyền trên đại lục cường hành hàng ngàn năm nay đã làm cho Long tộc một mực mộ quáng tin vào sự cường đại của mình. Nếu nói là 50 cửu cấp cự cử Long không thể thu thập nổi một tên nhân loại nhược tiểu, chắc chắn họ sẽ bị những cử Long khác khinh bỉ chê cười. Quan trọng nhất là nếu như bị cử long khác biết họ lần này bị vài tên địa tinh đánh bại, họ sẽ trở thành những vết nhơ nhục nhà cho hậu thế bêu diếu. Bất quả, giấy không thể bọc được lừa. Bộ tộc địa tinh mới quật khởi tự nhiên là muốn ra sức tuyên truyền cho chiến tích oai hùng này. Chỉ hai ngày sau sự kiện đám cử long bị đánh bại. Sự tích địa tinh dùng ma tinh đại pháo đánh bại 50 đầu cửu cấp cử long đã lập tức truyền đi khắp cả A nhỉ ti tư. Tiếp theo chuyện này như vết dầu loang cứ thế nhanh chóng lan truyền khắp trên đại lục. Rất nhiều người nghe được tin tức đó đều cảm thấy rất khó tin. Cơ hồ tất cả mọi người đều có thái độ hoài nghi rất lớn về tin tức này. Thậm chí đại bộ phận đều cho rằng đây chỉ là chuyện ngồi lê đôi mách của đám người vô công dỗi nghề bày ra để đùa cợt đại chúng. Nhưng tại bố Lạp Tây và A Nhĩ Ti Tư, tình huống lại khác hẳn. Tất cả cư dân đều quay về đám địa tinh thủ hạ của Đoạn Vân mà vạn hỏi. Lúc đầu không thể công nhận sự thật này, nhưng sau đó lại được truyền tụng càng ngày càng nhiều hơn. Hơn nửa tên tuổi của một trăm tên pháo thủ địa tinh được dân tộc địa tinh tuyên dương khắp nơi. Lúc đó họ không thể không tin được. Kết quả là, nhờ vào chiến tích huy hoàng của địa tinh... Sĩ khí đã nâng cao tới một mức độ chưa từng thấy Còn những bộ lạc chưa bị địa tinh thu phục thì cũng tranh nhau tiến đến đầu hàng Theo tốc độ phát triển như vậy Đoạn vân phòng chừng không tới một tháng Địa tinh trên cả bố lạc Tây Cao Nguyên sẽ hoàn thành việc thống nhất Việc này có thể sẽ là một cuộc thống nhất ít có chiến tranh nhất trong lịch sử đại lục Mặc dù có rất nhiều địa tinh không hề có kinh nghiệm về chiến tranh Nhưng mục đích mà đoạn vân cần phải đạt tới đã được thực hiện. Địa tinh từ đó đã bỏ được chứng ngại tự ti về sự hèn yếu khiếp nhược của họ, hình thành một chủng tộc có văn minh cho riêng mình, chủng tộc có tinh thần cường đại. Hơn nữa, đoạn vân cũng không muốn thấy địa tinh bị tiêu hao trong chiến tranh. Muốn đánh, sau này sẽ đánh với địch quốc, đánh với ma tộc. Sự tích chiến bại của long tộc không chân mà vẫn chạy, Chẳng mấy chốc những cử long khác cũng đã biết về việc đại quân trinh thảo đại bại, có điều họ cũng không có thời gian cười nhạo những tên cử long bị địa tinh dùng ma tinh đại pháo quỷ dị đánh bại, bởi vì long tộc đang gặp phải một trận nội chiến tranh giành quyền lực Long Hoàng. Sau khi tin tức công chúa Đại Ân Na còn sống trên đời và Long Hoàng hiện nay từng giở thủ đoạn hèn hạ mưu hại công chúa bị truyền ra ngoài. Mấy trưởng lão vốn ủng hộ Đài Ân Na lập tức tiến hành hạch tội Long Hoàng, kiên quyết yêu cầu Long Hoàng thoái vị, nhưng Long Hoàng tạp mặt tư đặc dở thủ đoạn cường ngạnh, triệu tập tất cả thủ hạ trung thành với mình lập tức bắt giam toàn bộ mấy lão gia hỏa lắm mồm này lại, sau lại đưa ra độc chiêu, dùng tội danh chinh chiến bất lực, làm mất mặt Long tộc, bắt các vị trưởng lão cùng với 50 đầu cự Long phải chịu cực hình. Bất quá Cửu trưởng lão và bát trưởng lão vô cùng nhanh trí cũng đã có chuẩn bị từ trước rồi. Đem theo 50 đầu cử Long nhanh chóng triệt ly. Đầu tiên họ trốn vào ma thú xâm lâm. Sau đó trải qua một hồi thương nghị. Quyết định tới chỗ đoạn vân xin tị nạn chính trị. Chẳng mấy chốc Long Hoàng tạp mặt tư đặc đã nhanh chóng khống chế thế cục của đường cổ Lạp Sơn. Mặc dù tội hành mưu hại tiền nhiệm công chúa bại lộ. Nhưng hắn dù sao vẫn là Long Hoàng. Trong tay nắm giữ thực lực cường đại nhất long tộc bao gồm long vệ và gần trăm cửu cấp cự cử long thân tín. Mấy vị trưởng lão phản đối tạp mặt tư đặc cũng đều bị long hoàng khống chế cả. Mặc dù vài vị trưởng lão còn lại tuy rằng vẫn ủng hộ long hoàng nhưng cũng vẫn một mực phản đối việc này. Vài lần muốn cứu các trưởng lão bị giam giữ ra, nhưng không thể được như ý nguyện. Cơn giận dữ của long hoàng thập nhất cấp thì không phải ai cũng có thể chịu nổi. Do đó, mặc dù có rất nhiều Long phản đối Long Hoàng, nhưng không ai dám ho hé gì. Long tộc phát sinh nội loạn, chuyện đại sự như vậy làm sao mà Đoạn Vân không biết được. Diệp Cô Thành dùng năng lực cảm ứng mơ hồ của hắn, phát hiện ra có một vài sinh mạng lực cự Long tự nhiên biến mất. Đoạn Vân từ đó phán đoán trong Long tộc có thể đã xảy ra chuyện. Năm ngày sau cuộc chiến Ma Tinh Đại Pháo của Địa Tinh, Bát trưởng lão và cửu trưởng lão mò tới đầu hàng đã chứng minh suy đoán của Đoạn Vân. Nhưng Đoạn Vân lại không nhận sự thuần phục của họ. Dù sao 50 đầu cửu cấp cũng là một lực lượng không lớn lao gì cho lắm. Thế nên Đoạn Vân cũng không thèm để vào mắt. Chỉ cần Đoạn Vân thích, Đoạn Vân có thể trong nháy mắt tạo thành một đám cửu cấp tuyệt đối trung thành với mình. Chưa nói tới lực lượng thần cấp. Hắn nhận thấy long tộc quá ngu ngốc. không có tiềm chất phát triển làm thủ hạ tốt, tối đa cũng chỉ có thể mượn sức chúng mà làm tòa kỵ. Do đó Đoạn Vân trả lời hai vị trưởng lão cấp 10 là, không phải ai cũng có thể làm thủ hạ của Đoạn Vân ta đâu, Long tộc các ngươi không xứng. Bát, Cửu trưởng lão thiếu chút nữa tức giận đến phun máu mũi, lửa giận bốc lên đầu khiến họ tuyên bố muốn tiêu diệt Đoạn Vân để tiết hận, nhưng sát khí của họ vừa mới toát ra Một đám thủ hạ biến thái của đoạn vân đã nhảy tới vây lại. Đám phì tử cũng không cần phát ra uy áp gì cả, cứ trực tiếp dùng nắm tay mà cuồng ẩu. Họ nói, dùng uy áp không sướng, không có cảm giác thực chất, cứ từng quả đấm đánh ra mới sướng. Kết quả là, hai vị trưởng lão bưu đầu sức chán mang theo 50 đầu cửu cấp cự cử long đồng mệnh tương lân có nhà không dám về. Lếch tha lếch thiết quay trở lại ma thú xâm lâm Ở tạm bên trong đó Cũng coi như là một loại lạc thảo vi khấu Họ muốn đợi một thời gian nữa rồi sẽ trở lại đường cổ lạp sơn Còn sau trận náo loạn của Long tộc Dưới chính sách chấn áp sắt máu của tạp mặt tư đặc dần dần đã khôi phục lại vẻ thanh bình Qua trận này Long tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng Năm mươi đầu cử Long và hai đại trưởng lão thì bỏ trốn Rồi tự lập sơn trại riêng Còn ba vị trưởng lão vốn trung thành với Đài Ân Na thì sinh dị tâm Mặc dù thế lực của họ bị Long Hoàng đánh tan Còn họ thì bị Long Hoàng bắt Nhưng chính vì thế mà lực lượng nội bộ Long tộc cơ hồ mất đi một nửa Hơn nữa rất nhiều người đều tỏ thái độ đứng ngoài làm trung lập mà quan vọng Tựa như trưởng lão tạp lỗ vậy Hắn cứ nhởn nhơ ở xã hội loài người Các ngươi cứ đấu đi ta chẳng biết gì cả. Lúc này nhìn bề ngoài Long tộc thì xem ra gió êm sóng lặng, nhưng rất nhiều long trong lòng đang âm thầm xảy ra những biến hóa. Rất nhiều long trong lòng đã tỏ ra khinh bỉ Long hoàng, người từng là một thần tượng siêu cường trong lòng bọn họ. Ngươi ngẫm lại đi, một người làm thúc thúc, vì ngôi vị hoàng đế đã ngoan tâm hãm hại trái gái của mình.